online bi bênn phí trên kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya và websiteuyện ma vui lòng không rép khi chưa có sự đồng ý thế những hôm nay hạ thượng mua đánh cũng không phải là người thường người này thân là người trong kỳ môn sát nghề sâu nặng làm người đồng hành đấu pháp cũng là có thể Sau khi kết thành thiên cương sát Hạ thược mới cầm bùa ra khỏi xe Tìm một nơi bằng phẳng Dùng kiếm khổ đào tụ tập nguyên khí của mình Vẽ trận pháp Bố trí bùa Cô đặt bảy cây đinh vào giữa trận pháp Mặc dù như lá bùa Bao lấy những chiếc đinh đã bị Hạ thược hủy đi Nhưng bởi vì những lá bùa này đã cũ Khi bao bọc quanh đinh Mà chỉ mới lấy ra có một ngày Năng lượng của bùa chú vẫn còn Mà nếu bùa chú vẫn dùng được Hiển nhiên là khi vẽ bùa này, phong thủy sư kia đã sử dụng nguyên khí của chính mình. Cho nên hôm nay, Hạ Thược muốn dùng kỳ môn trận pháp của huyền môn để phá hủy bài cây đinh này đi, dạy cho đối phương một bài học. Cô khoanh chân ngồi trong trận, tay kết thành ấn, tạo thành kết ấn minh vương, đại kim cương luân ấn, ngoại sư tử, nội sư tử, ngoại chói, nội chói, chí lần kết ấn, động tác thuần thục. Hoành Trần ngồi trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, sử dụng bùa thành thảo. Nếu người thường thấy được cảnh này, chắc chắn cho rằng đây là đang quay phim, bởi vì thực sự rất là không bình thường. Thực sự có rất ít người biết trên đời này có có những người đặc biệt, có được thủ đoạn quỷ thần khó lường có thể cách hàng ngàn km giết người không giao. Cho nên, một số ít người biết được sự lợi hại của phong thủy, Không ai dám đắc tội với phong thủy sư Hoặc là người trong kỳ môn Nếu không Thực sự là chết như thế nào cũng không biết Từ thiên giận dựa người vào xe Ánh mắt chăm chú như bóng dáng cô gái trong trận pháp Chỉ có bàn tay không ngừng biến ảo Bên môi khẽ nhích nụ cười Sư phụ nói Cô có thiên phú Thế gian khó tìm Quả là không sai Chỉ sau một lát Không có pháp khí trợ lực khí tràng bên trong trận pháp cũng đã thay đổi. Ước chừng nửa giờ, nơi sát môn của trận pháp tụ tập cương khí, khiến người ta sợ hãi. Người bình thường khó mà nhận ra cương khí này. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra nơi đó có gió lạnh xuất hiện, bẻ cây đen kia cũng không ngừng chấn động. Trong bầu không khí yên tĩnh trên núi, bầu vang lên tiếng kim loại va vào nhau, mới đầu cảm thấy thanh thúy. Không lâu sau, tần suốt vai chạm ngày một lớn khiến cho người nghe đau tài Tựa như là Một tiếng giết sắc nhọt đâm vào tài Lúc này đây Trong mắt hạ thược trở nên tàn khốc Hét lớn một tiếng phá Cô vừa hô to một tiếng Bên trong trận pháp Bảy cây đinh đồng thời gãy đôi Màu đen tà khí trên mấy cây đinh Cũng dần tiêu tàn Bóng mắt thường có thể thấy Chúng đã bắt đầu dị ra Mà giờ phút này đây Trong một căn phòng tư nhân Tại khu phố trung tâm Người đạo lầm người đối diện Diêm Lão Tam Thấy Diêm Lão Tam chậm gì gì Châm trà đổ nước Ra vẻ nghệ thuật trà liền nói rằng Diêm Đại Sư à Thực sự đúng là đi mòn gót giày không thấy Không cầu lại được Không tốn công Ngày hôm qua Ngài nói muốn dẫn con nhóc kia Tới nơi nào đấy hẻo lánh Sáng nay tôi lại nhận được thiệp mời Của tập đoàn Thụy Hải Mời tôi tới tham dự Yến hội vào thứ bảy tuần sau Tôi cố ý có hỏi một câu, con nhóc kia cũng nhận được thiệp mời. Nơi tổ chức tiệc là khu biệt thự nổi tiếng vùng ngoại ô. Nơi đấy có núi, có sông. Cũng chỉ có ngày hôm đó là đông người. Ngày thường vẫn rất yên tĩnh. Ngài xem nơi này thế nào. Diệm lãng tan ngay vậy, trong lòng cười cười. Khi anh ta cười lên, mang theo chút tà ác, cười lại càng khiến người ta dép run. Tốt, nơi đấy ở đâu? Ta đến đó xem trước mù hồi. Đến ngày đó thử có nóc kia mồ hồi Vương Đạo Lâm ngày vậy Trong mắt toát ra vẻ mừng khôn kể Trong lòng lại mừng rỡ Cuối cùng có thể xả hận cho bản thân Sáng hôm nay Hùng Hoài Hưng hô lớn bên ngoài cửa phúc thủy tường như vậy Hôm nay nhân viên đến cửa hàng Đã báo lại với ông ta Người của hai bên đường đều nhìn ông ta Với ánh mắt nghi ngờ Khiến ông ta phát hỏa Thù càng ngày càng lớn Này cừu không báo Vương Đạo Lâm hắn sẽ sửa họ theo con nhóc kia Vương Đạo Lâm cắn răng cho lòng hà hề, lại chợt nghe cách cách một tiếng. Ông ta nhìn nơi phát ra tiếng, ánh mắt kinh hãi. Chỉ thấy diêm lão tam cong thân mình, hai tay ôm lấy bụng, tách trà tử xa trong tay bị rơi xuống bàn, nước trà tràn ra khắp bàn. Mà ông ta thì cúi gầm đầu, không rõ vẻ mặt. Vương Đạo Lâm kia kinh sợ, không dám đi tới. Chỉ dám đứng bên cạnh hỏi rằng Diêm... Diêm Đại Sư Vừa dứt lời, Diêm Lão Tam bỗng nhiên phun ra ngụm máu Máu văng lên khắp bàn trà Lá trà xanh biếc sẽ lẫn vết máu văng khắp bàn Màu sắc khiến người nhìn chói mắt Diêm... Diêm Đại Sư à? Ngài... Ngài làm sao vậy? Vừa hỏi xong, Diêm Lão Tàm khụ ba tiếng Tiếng ho khan trầm trầm mà nghẹn lại Không ngờ ho ra thêm vài ngụm máu Vừa đạo lâm thấy vậy, sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Hà muốn gọi xe cứu thương lại không dám ngọi, chỉ sợ là đắc tội Diêm Lão Tam. Đứng đó ngồi không được, mà đứng cũng không được. Không dám hỏi, không dám nói lời nào. Ánh mắt thực kinh sợ. Có người... Diêm Lão Tam cuộn người một lúc. sau lúc thân thể không co rút nữa, đầu lại không nâng lên. Trong giọng nói, lộ rõ sự tức giận. Có người... Có người tác pháp thương ta. Vương Đạo Lâm ánh mắt dại dà. tác tác pháp. Có loại người này. Thế nhưng có người như thế. Khi nào thì chỗ nào. Diều Lão Tam tự nhiên đang thi thào một mình. Thất sát đinh ngờ. Không không không. Điều đó không khả năng. Bẻ cái đinh kia các bạn không phải là pháp đinh do phù thủy luyện ra. Chỉ là... Những chiếc đinh bình thường bên ngoài bao vây bằng bùa. Khi lấy đinh ra khỏi đất tự nhiên lá bùa bị phá hủy. Cho dù có đinh cũng không có khả năng dùng đinh để tác pháp làm hắn bị thương. Mà khoan đã, trảnh lẽ. Sắc mặt diêm lão tam âm trầm dọa người hai mắt lõm xuống thành hốc. Trong mắt tràn ngập sự tà ác khói miệng thì dần dần cong cong sau đó cười phá lên. Được, <cười> được lắm. Thế nhưng coi có cao thủ như vậy, thật không ngờ, không thể ngờ. Ta tưởng rằng trong nước, không còn cao thủ như thế này. Tốt, tốt. Khỏe miệng hắn, vẫn còn máu, và đáo cùng bàn trà trước mặt, bị dính máu, vừa rồi hắn phun ra. Mà lúc này đây, hắn lại nở nụ cười, dáng vẻ có chút điên cuồng. Mười đạo lầm ngạc nhiên, đáy lòng kinh sợ. Ai chứ, ai đã thương diêm lão tàm. Loại người như Diêm Lão Tam Vậy mà có người có thể đà thương hắn à Hắn nói đối phương tác pháp Loại việc tác pháp như thế này Thực sự tồn tại ơ Người này là ai vậy chứ Là con nhóc kìa Không, không thể được Tuyệt đối không thể là ả ta Vậy thì Giống như dự đoán của Diêm Lão Tam Là sư phụ cô ta à? Cho ta địa chỉ Khu biệt thự kia đi Diệm Lão Tam bỗng lên tiếng Dọa Vương Đạo Lâm Hoàng sợ Nếu là dùng thất sát đinh khiến ta bị thương Đối phương tất nhiên có liên quan tới con nhóc kia Ta muốn gặp sư phụ của nó Vương Đạo Lâm vội vàng nói địa chỉ Diệm Lão Tam âm thầm nở nụ cười Vốn <cười> dĩ muốn thử nó một chút Nếu dám đả thương ta Thì hãy chuẩn bị nhặt xác đồ đệ của mình đi Ta thực muốn nhìn xem hắn làm thế nào Để giải chiêu pháp này của ta Cuộc nói chuyện trong căn phòng đó Hạ Thược cùng từ Thiên Dận Đương nhiên không biết Hạ Thược tác pháp thành công Liên thu dọn đồ đạc Khô phục khí tràng xung quanh Sau đấy liền lên xe từ Thiên Dận lái xe quay về nội thành Cũng đã gần đến buổi trưa Hùng Hoài Hưng gọi điện đến Nói địa điểm bữa ăn ngay tại khách sạn lớn Trong trung tâm thành phố Cũng chính là nơi mà từ Thiên Dận cùng Hạ Thược đã ăn cơm tối qua. Hai người lái xe tới nơi. Người đến không chỉ có hai người Hùng Hoài Hưng và Chu Hoài Tín. Còn có, có thêm hai người anh nhà họ Chu. Ba anh em nhà họ Chu này. Anh hai Chu Hoài Tín, kinh doanh vật phẩm thư pháp, là chuyên gia bình phẩm thư hoại trong nước. Lão Tứ thì ra cảnh bình thường, có một chức vị trong xí nghiệp nhà nước. Mà lão Tam nhà họ Chu lại là trưởng phòng kế hoạch của tỉnh quản lý phương diện quy hoạch đất đai trong thành phố. Người anh cả đã qua đời, nghe nói trước kia là cán bộ cao cấp trong tỉnh. Ba anh em nhà họ chu thế Hạ Thược, đều nhìn hết sức biết ơn. Trong bữa ăn đều thay nhau kính rượu. Hạ Thược cũng không uống nhiều, nhưng các bậc lễ nghĩa vẫn đầy đủ. Bốn người cũng không miễn cưỡng, bọn họ kỳ thực chỉ uống một chút. Dù sao mấy năm gần đây, thân thể bọn họ đều kiểm tra ra ít bệnh. Trung Quy không được tốt lắm. Nay tuy rằng đã biết nguyên nhân tại sao, nhưng thân thể vẫn có bệnh, không nên uống nhiều rượu. Ba người cảm ơn hạ thược, không khỏi nhớ tới cha và anh cả đã qua đời, cùng với những chuyện xảy ra trong gia đình gần đây. Hâu mắt không khỏi ửng đỏ. Nhưng ba người anh em nhà họ Chu này, ngoại trường lão Tứ có gia cảnh bình thường, hai người còn lại cũng không phải là dễ chọc ngư mở miệng nói chuyện trước là Chu Hoài Chí. Không ngờ gia đình chúng ta lại tới tình trạng hôm nay, hóa ra là tiểu nhân hại. <cười> Nếu điều tra ra, Vương Đạo Lâm đừng mong sống yên ổn. Tôi làm việc ở tỉnh mấy năm nay cũng quen biết không ít người. Chờ đấy. Anh đừng nghĩ quá. Anh Hai, không phải anh là hội trưởng hội bình phẩm thi họa của tỉnh ư? Tìm vài vị chuyên gia phương diện đồ cổ điều tra Vương Đạo Lâm đi. Em không tin. Không thể tìm ra được nhược điểm của hắn ta. Chú Hoài Tín hỏi. Ý em là việc làm giả văn vật quốc gia. Khoảng thời gian trước anh có nghe nói Vương Đạo Lâm bị cụ văn hóa kiểm tra. Trong tay có chiếc gương đồng khai quật từ thời nhà Kim. Nhưng hắn nói đó không phải là của hắn. Không chứng cứ. Cuối cùng liền không giải quyết được gì. Chỉ đành tịch thua văn vật. Chú Hoài chí hai mắt đỏ lên. Hắn giận nói. Hừm. <cười> Vậy giả tạo thì sao? Làm gì có thương nhân đồ cổ nào? Bỏ qua việc kiếm lời này Cha đi cho em Hùng Hoài Hưng ngồi bên cạnh Sắc mặt biến đổi Ngầm đá ông ta một cái Chủ Hoài chí lúc này phát hiện Trong lúc tức giận quá mà nói lộ Nhanh chóng tạ lỗi với Hạ Thượng Hạ Tổng à Tôi cũng không phải là nói Phúc Thủy Tường Phúc Thủy Tường có người đưa ra như cô Tôi tin tưởng là Các cô không làm loại chuyện này Hạ Thừa cũng không để ý Lão ra nhà họ Chu qua đời Anh Cản lại bệnh mất Cảm xúc của mấy anh em họ như hiện tại cũng là bình thường Cô sao để ý chứ Cô chỉ gật gật đầu Lê nghe Chu Hoài Trì nói tiếp Nhưng Vương Đạo Lâm không giống vậy Ngay cả việc nham hiểm như vậy Hắn còn làm được Bản thân hắn cũng không sạch được bao nhiêu Anh hai, cha ra hắn Việc này em sẽ an bài Điều tra ra em sẽ khiến ông ta chịu không nổi Chú Hoài Tín gật đầu đồng ý Nếu thực sự là Vương Đạo Lâm gây nên Cho dù tính tình tốt thường giúp người như ông ta Cũng không khỏi nổi giận Một báo thù cho anh cả và cha Hạ Thượng ở một bên nghe mỉm cười Trên đời luôn có chuyện như vậy Làm ác sẽ có ngày gặp báo ứng Dù một câu này mà sau này thịnh hành để nói Chính là đã thiếu nợ là phải trả Và lại Vương Đạo Lâm bị cha xét Cũng có lợi cho Hoa Hạ giảm đi không ít phiền toái cho Hạ Thư. Sau khi xong bữa cơm, Hạ Thư lúc này mới liên tục nhớ lời cảm ơn của ba anh em nhà họ Chu, lên xe cùng Từ Thiên Dận rời khỏi khách sạn. Hai người lái xe đến con phố đồ cổ, tính vào đó xem một chút. Ngắm lại cũng đã lâu rồi, mình không có tới chợ đồ cổ kiêm lậu, vừa xuống xe, Hạ Thư nhịn không được bắt đầu hưng phấn. Chợ đồ cổ thành phố Thanh, nối liền với chùa miếu thành phố, ngày thường đã náo nhiệt. Hôm nay lại là chủ nhật, lại càng không ít người. Trên đường xuất hiện đủ loại người, từ thanh niên cho tới những ông lão đủ mọi lứa tuổi. Bởi vì trong những quán đồ cổ có không ít những món đồ cổ không rõ thật giả, có có không ít hàng Mỹ nghệ. Đều mang hình thức giả cổ, giá cả cũng không hề đắt, rất được người trẻ tuổi yêu thích. Bên trái ngã từ đường là những sạp bán đồ mỹ nghệ trang trí, bên phải mới là cửa hàng đồ cổ. Chính vì vậy, người trẻ tuổi sẽ đi bên trái, những người trung niên và người có tuổi đi bên phải. Cho nên khi bước vào phố đồ cổ này, đứng từ đầu ngõ nhìn xuống cuối ngõ, sẽ phát hiện đây là cảnh tượng rất thú vị. Cho nên khi hạ thực cùng từ thiên giận đi vào bên phải đường, hai người trở thành tiêu điểm cho cả con đường. Bề ngoài của hai người đã rất gây chú ý Nếu chỉ một mình hạ thực có không gây chú ý lắm Khí chất của cô có vẻ yên tĩnh, thanh nhã Nếu chỉ nhìn lướt qua không quá gây chú ý Càng nhìn lâu mới càng cảm thấy có ý nhị Dần dần làm người ta khó có thể quên Mà từ thiên giận thì không giống vậy Khí chất của anh cô lãnh Lại mặc bộ quần áo đen Càng tôn lên thân hình hoàn mỹ của anh Khi đứng trong đám người như vậy Tự nhiên là trong bầy cừu, bỗng xuất hiện con sói cô độc, ánh mắt lạnh lẽo, vận sức chờ phát động, hơi thở nguy hiểm mà chí mạng. Cho dù anh không có hứng thú với bất kỳ ai, cũng không thể ngăn chặn khi thế mạnh mẽ của anh. Cho nên hai người vừa xuất hiện trên con phố này, liệt khiến mọi người xôn xao. Những cô gái đang đứng trước sạp hàng mỹ nghệ, đều ngoái đầu trông lại. Ai ai cũng kinh ngạc ghé đầu thì thầm nho nhỏ với nhau, thi thoảng lại ngoái đầu lại nhìn. Từ thiên giận lại không hề nhìn bọn họ Anh luôn cúi đầu nhìn theo bóng dáng cô gái trước mặt Hạ thường hoàn toàn đặt lực chú ý Tại các sạp quán đồ cổ Từ sau khi kiểm lậu được chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa Ở thành phố Đông trước đây Cô cũng chưa từng đi xem kiểm lậu nữa Dù sao khi Phúc Thủy Tường khai trương Tất cả mọi người đều biết chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa kia Đó là hàng thật Chiếc đĩa đó do cô kiểm lậu được ở chợ đồ cổ Phòng trừng dù cô có đi nữa Nếu xem trọng vật nào, chưa chắc chủ quán đã đồng ý bán lại. Nếu xem trọng vật nào, chưa chắc chủ quán đã đồng ý bán lại. Hơn nữa, vì nó trong ngành đồ cổ này, làm gì cũng đều có luật lệ, đều dựa vào nhãn lực mà ăn cơm. Dù là bán đi hoặc là mua phải vật giả, cũng có thể chỉ nói do bản thân không đủ tài. Nhưng phải biết rằng, chiếc đĩa nguyên thanh hoa trong đấu giá hội được bán với giá trên trời, hơn một triệu. Ai lỡ bán đi một vật giá trị vậy Dù là ai thì trong lòng Cũng không thoải mái Vì chủ quán đã bán mất chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa kia Là triệu minh quân Nếu gặp lại Hạ Thược Phòng trừng trong lòng ông ta Sẽ lẫn lộn đủ lại tâm trạng Cho nên Hạ Thược cũng liền không đi ra ngoài dạo chơi Miễn chọc người khác không thoải mái Như vậy tính tính thời gian Từ năm trước đến bây giờ Cô cũng đã có một năm không đi dạo chợ đồ cổ Hôm nay vừa vào ngõ nhỏ, niềm đam mê của cô bị câu lên, khó tránh khỏi có chút hương phấn. Hạ thược mặc chiếc áo khoác mỏng màu trắng, cổ áo có lớp lông trắng, chiếc cổ quàng chiếc khăn màu hồng phấn, cầm cổ lấp bên trong. Hà má cô hồng hào chọc người yêu thích. Như là giờ phút này, hai mắt cô tỏa sáng, khoái miệng mang theo nụ cười xinh đẹp kia. dáng vẻ hương phấn của cô rơi vào ánh mắt chàng trai đi sau, Ánh mắt anh thản niên mà nhu hòa. Anh khẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo đi, như là sợ rằng cô hương phấn quá mà chạy lạc mất. Sau đấy, đi theo phía sau cô, tùy ý cô kéo mình đi xuyên qua đám người. Hạ thược đi liên tục qua 10 quán, bỗng nhìn ánh mắt cố định lại tại một sạp hàng. Ánh mắt sáng ngời, lộ ra cái nhìn yêu thích. Trên sạp bày chiếc bình hoa thanh nhã xinh xắn, Trê bình hoa này là đồ sứ màu hồng phấn Cũng chỉ là một loại tương tự như men sứ Khi men sứ được nung Thì tiến hành vẽ Sau đó lại tiếp tục nung Tạo thành một loại đồ sứ Đồ sứ màu hồng phấn Xuất hiện từ thời Khang Hy nhà Thanh Cũng là được luyện từ chấn Cảnh Đức Từ thời ung chính đã vô cùng tinh xảo Cho đến thời Càn Long Thì càng phát triển mạnh hơn Cho đến nay thì vẫn được giữ gìn và bảo tồn Hạ thược thích trê bình hoa Mọ bụi này Là vì toàn thể bề mặt có màu trắng miệng bình khẽ cong cái cổ rất thẳng bụng thì tròn đầy tạo hình đặc biệt đáng yêu đặc biệt nó rất lịch sự tao nhã trên mặt có vẻ gốc cây hoa đào mỗià đào lại có quả đào nho nhỏ quả đào kia có màu hồng phấn trông rất đẹp mắt để cạnh cây đào có có khóm hoa hồng cả chiếc bình nhìn thanh nhã bắt mắt hôm nay hạ Thượng vốn Mua một chiếc bình hoa mang về ký túc xá. Không ngờ lại gặp món thế này. Hình dáng thanh nhã đúng là khiến người ta yêu thích. Thích ơ. Bề cạnh vang lên giọng nói của từ thiên giận Anh cũng đã phát hiện nơi ánh mắt Hạ Thược đang nhìn. Hạ Thược cười quay lại nói. <cười> Qua đó xem. Nhưng mà hai người vừa đi đến cách quán hai bước. Đối diện có hai người đi tới. Nhìn như là một người thấy một người được đưa tới để kiểm tra. Vừa đến trước sạp một người liền vui tươi hớn nở nói ông vua ông giúp tôi xem thử xem ông nhìn cho bình gỗ màu hồng phấn có gốc hoa này giúp tôi xem người họ vu đi phía sau ngay vậy để đi tới ngồi trên mặt đất cẩn thận nhất bình hoan lên tinh tế kiểm tra quy định trong ngành đổ cổ này là ai tới trước thì xem trước ai đến trước sẽ vào tay người đó người đến sau chỉ có thể chờ người phía trước xem xong sau khi đặt xuống rời khỏi tay Mới có thể lại nhận đến xem tiếp Hạ thược thấy mình tới chậm một bước Cô không nóng này Lên đứng bên cạnh ông ta Chăm chúa quan sát trích bình trong tay ông ta Vừa nhìn kỹ Hạ thược không khỏi nhíu mày Trên bình hoa có đề sáu chữ Chế năm càn long Đại thành Hơn nữa được vẽ tinh tế Chính tự rõ ràng Không chỉ vậy Thủ pháp lên men vô cùng tinh tế Cẩn thận cái cấu chặt chẽ Ngay cả lá cây sấp ngửa hay ánh sáng Đều được miêu tả một cách tỉ mỉ, tinh tế Hạ thường hà mát tỏa sáng món này có thể được xưng là vật phẩm mô phỏng cao cấp Nếu đem tới cửa hàng Mỹ nghệ Giá trị của nó sẽ không thấp Đương nhiên Nó được đặt ở sạp hàng đồ cổ này Có có chút vàng thau lẫn lộn Hàng người đàn ông kia hẳn không phải là người trong nghề Ông lão kia tinh tế kiểm tra hồi lâu Lắc đầu rồi lại gợt đầu Giọng điệu cũng không dám chắc Hay à Cách vẽ kết cấu hình thái Quả là được chế từ những năm Càn Long Nếu thực sự là chế vào năm Càn Long Vậy thì quả thực rất đáng giá Hả? Có đúng không? Ông lão bên cạnh hương phấn Chỉ cho ông ta xem Ông vu này, ông nhìn xem Trái bình này nhìn kỹ, có thể thấy được lớp men màu lục nhạt Ông đưa ra ánh sáng mà xem Trái lớp men lại có những nếp uốn lượn rất nhỏ Tựa như mặt hồ gợn sống Tạo hình này rất đặc biệt Quả giống như được chế và năm càn Long vậy ông lá họ vu kia dư lên ánh sáng nhìn a một tiếng chậm rãi gợt đầu nhưng lại nhớ mày càng chặt bị môi lắc đầu ừ, tôi nói ông lưu này Chính vì nhìn chỗ nào cũng thấy giống cho nên trong lòng mới không chắc tôi thử sự không dám chắc tôi khuyên ông nên kiềm chế chút đi đừng để đục lỗ mà phải uống thuốc đấy đục lỗ uống thuốc Đây là thuật ngữ trong ngành đồ cổ, ý chỉ nhãn giới không đủ, bỏ tiền ra để mua bài học kinh nghiệm. Nhưng, người kia hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Nếu không, tôi tìm ông Tôn với ông Tề tới xem cùng. Bọn họ chỉ là nửa vời thôi, biết cái gì chứ? Ông vua kia lắc đầu, ngừng đầu nhìn chủ quán một cái. Chủ quán à, anh có thể cho tôi biết, lai lịch của vật này được chứ? Hạ Thược đứng bên cạnh nhìn theo hướng ông vu Nhìn phía chủ quán của sạp hàng Chủ quán này rất trẻ Chỉ khoảng 25-26 tuổi Mọi người trung đẳng thân hình có như rắn chắc Màu da hơi ngăm đen Biểu tình nghiêm túc ăn nói cẩn thận Nhưng Hạ Thược vừa nhìn thấy mặt anh ta Cũng hơi sửng sốt Chủ quán này trong ánh mắt mơ hồ Có thể thấy vẻ sầu khổ Thái âm nơi mày trái có dấu hiệu sụp đổ Cha đã không còn Hơn nữa mẹ cũng có bệnh trong người Anh ta thấy ông vu hỏi lai lịch trích bình không hề nói nhiều ngắn gọn nói rằng Tôi thu mua nó tại một gia đình nông thôn Anh ta vừa trả lời như vậy Hai ông lão nghe xong liếc mắt nhìn nhau một cái vẻ mặt có chuốc không xác định Thông thường loại sạp quán như thế này có không ít người bán hàng vì muốn lừa dối khách hàng mà tạo dựng không ít chuyện xưa Nói vật phẩm này khó khăn tới tay thế nào Nhưng người trẻ tuổi này Lại chỉ nói một câu ngắn gọn Nếu cậu ta nói ba hoa trích trè Vậy thì càng cẩn thận hơn Cậu ta nói như vậy Lại càng khiến người ta khó Mà phản đoán chính xác Ông Vũ cẩn thận Đặt chết bình hoa trở lại sạp hàng Để đứng dậy lùi hai bước Mí miệng lắc đầu Vẫn là quan sát thêm đi Hay tôi gọi thêm ông Tôn với ông Tề tới xem Hai người lại thương lượng Hạ Thực thấy ông vu buông tay Lúc này cô ngồi xổm xuống Cẩn thận nhức chiếc bình Ánh mắt cô chăm chú nhìn nó Càng nhìn thì lại càng thích Hình vẽ này thanh lịch Thực là hợp ánh mắt cô Đặt trong phòng ký túc sẽ rất đẹp đây Không ngờ Hạ Thực vừa ngồi xổm xuống Vị chủ quán kia tiếp tục nói Nhưng không phải là nói với Hạ Thực Mà nói với từ Thiên Giận Anh chàng này Cô gái này là bạn gái cậu đúng không Hai người thực xứng đôi đấy Mua bình hoa này cho bạn gái đi, chỉ cần anh chịu theo tôi bắt tay luận giới. Tôi cam đoan giá vừa phải, tôi không lừa anh. từ thiên giận hiếm khi nhìn người, nghe vậy là gật gật đầu với chủ quán. Thoàn nhìn quả thực là muốn thảo luận giá cả với hắn. Hạ thực ngồi trên mặt đất ngầm đầu, một bực nhìn chủ quán. Vừa rồi hai người kia quan sát lâu thế, cũng không thấy anh ta khuyên người ta mua. như thế nào thấy cô tới xem, anh ta bắt đầu lừa dối từ thiên giận. Chẳng nhẽ... Trên mặt cô và sư huynh Vì bốn chữ coi tiếng như giác à Từ thiên giận không hề có hiểu biết Về phương diện đồ cổ Anh không giống hạ thược có thiên nhãn Anh chỉ có thể dựa vào tu vi bản thân Nhận biết vật có cát khí hoặc sát khí Có vật là đồ thật hay đồ dởm Anh không nhận ra được Nhưng anh không quan tâm Chỉ cần cô thích là tốt mà thấy từ thiên giận Quả thật muốn cùng chủ quán Bắt tay luận giá Hạ thược lên bông bình hoa đứng dậy nói Đợi chút Nếu thực sự muốn bàn luận giá Tôi luận với anh Trong ngành đồ cổ này Chữ bỏ những vật nhìn một cái biết được thật giả Trên cơ bản dưới mắt mọi người Người mua và người bán Đều bắt tay đàm luận giá cả Hai người dựa vào ống tay áo Hoặc là dùng vải đen che tay Dùng bàn tay để mặc cả Cuối cùng giá bao nhiêu thành giá Chỉ có thể hai bên mua bán biết Nhưng người biết cách bắt tay luận giá, hoặc là người trong nghề, hoặc là có chút kiến thức. Chủ quán này thấy từ thiên giận khí chất vi phạm vừa nhìn liền biết không phải dân chúng bình thường, cho nên anh ta mới hỏi từ thiên giận. Không ngờ cô gái ngồi trên mặt đất xem bình hoa lại là người mở miệng, điều này không khỏi khiến chủ quán ngẩn người. Hai người đàn ông vừa rồi cũng chưa đi, thấy Hạ Thược ngồi xổm xuống quan sát chiếc bình hoa, cú liền dừng bước chân. Ảu lã muốn mua chiếc bình hoa này Thấy chủ quán muốn luận giá cả với người khác Trong lòng không khỏi sốt ruột Nhìn vừa rồi Hai người đã không mua đặt xuống Cho nên lúc này có gấp cũng vô dụng Chỉ đành đứng bên cạnh xem Hai người thấy Hạ Thược Hiểu được quy củ bắt tay có chút kinh ngạc Vừa rồi cô gái này Đứng bên cạnh họ Cảm giác là cô bé điềm tĩnh Không ngờ cô này có biết những thứ này ư Mà lúc này đây Hạ Thược đứng dậy Cô vừa đứng dậy, khí chất cả người thay đổi Bên môi là nụ cười yếu hết Về mặt bình tĩnh Một bộ mọi việc đã định Hai ông lão và vị chủ quán thấy vậy Thì không khỏi ngẩn người Nhưng lúc này đây Hạ thược đã vươn tay ra Chủ quán kia cũng vươn tay Hiện tại là mùa đông Họ đều mặc áo bông Không gian trong tay áo bông cũng rộng Bởi vậy không cần phải dùng vải che lại Hai người bên trong tay áo Bắt đầu cỏ kè mặc cả Khi bắt tay luận giá, mỗi một ngón tay đều đại biểu một giá khác nhau. Trong ngành đồ cổ hình thức chung là ngò cái đại biểu trăm vạn, ngón trỏ đại biểu 10 vạn, ngón giữa đại biểu một vạn, ngón áp út đại biểu ngàn, ngón út đại biểu trăm. Vừa bắt đầu, chủ quán kia dùng ngón trỏ gõ bàn tay hạ thượng một chút. Hạ thượng như mày. 10 vạn à? Quả thực là xem bọn họ, là người coi tiếng như giác à? Cô cười cười rồi ngón áp út gõ tay người kia. 1.000 không hơn không kém. Đây vẫn là xem xét ở kỹ thuật vẽ tỉ mỉ, mô phỏng cao cấp mà ra giá. Người kia khẽ nhíu mày, chắc là vì thấy chênh lệch quá lớn, đáy mắt có chút tức giận. Không càm lòng lại ra giá khác, hạ giá xuống còn 8 vạn. Hạ thường lắc đầu cười, thầm nghĩ, người này đúng là chưa từ bỏ ý đồ. Cô lại thẳng tay, hạ đi 200 giá chỉ còn 800 Sau đó, dù ngón cái đẩy người kia, tỏ vẻ đây là cái giá cuối cùng không thương lượng. Đội phương vô cùng tức giận, trực tiếp bỏ tay ra, vẻ mặt lạnh lùng nói rằng. Quên đi, tôi thấy cô không muốn mua. <cười> tôi thì thấy anh không muốn bán. Hạn thực cười, vốn thấy người này trong nhà có mẹ già ốm bệnh. Cái giá mà cô đưa ra đã không thấp Nhưng người này rõ ràng là muốn lừa cô Vậy cô không nhất định phải làm nhà từ thiện Ngành đồ cổ này tuy nói đều là tự dựa vào nhãn lực mà ăn cơm Nhưng người này nghĩ muốn bán cho họ Rõ ràng là cảm thấy bọn họ hẳn là người ngoài nghề Có bọn họ như những kẻ coi tiền như rác mà lừa Bởi vậy tính chất liệt không giống nhau Nếu vừa rồi là từ thiên giận Cô người này bắt tay luận giá Hạ thược tin rằng anh căn bản sẽ không trả giá Tự nhiên là đối phương nói bao nhiêu Anh trả bấy nhiêu Cứ như vậy mua Điều này sao được chứ Loại việc tiêu tiền uổng phí này Hạ thược tuyệt đối không để từ thiên giận làm Hạ thược nỉm cười Giọng nói lạnh lùng hử nhẹ Hai người bên cạnh thấy vậy thì kinh hỉ Xem dạng này như thế nào chứ Vật này có vấn đề à Hạ thược cũng không nói thẳng Dù sao ở trước mặt người khác Nói vật phẩm là giả Đó là trái luật lệ Nhưng thứ này cô không muốn nữa Dù sao bình hoa nơi nơi đều có Đi nơi khác xem là được Cô kéo từ thiên giận muốn đi Chủ quán sạp bên cạnh Từ ban đầu đã nhìn chằm chằm Hạ Thược Hắn càng xem càng là ngạc nhiên Cũng nghi ngờ Mà để khi thấy Hạ Thược muốn đi Hắn mới nói Cô tôi thấy cô chút quen mắt Hạ Thược sừng sốt bước chân dừng lại Người kia giật mình ngẩn đầu, chỉ tay Hạ Thược. À, tôi nhớ ra rồi, Hạ Tổng của Phúc Thủy Tường đúng hay không? Khi Hạ Thược và Từ Thiên Dận đi vào con phố, vốn khiến người ta chú ý không ít, vừa rồi lại còn bắt tay luận giá. Không khí không vui với chủ quán lại càng hấp dẫn tới đây không ít người. Lúc này xung quanh có không ít người vây xem. Mọi người nghe thấy chủ quán xạp hàng bên cạnh nói vậy, thì đều kinh ngạc nhìn phía Hạ Thược. Phúc Thủy Tường, Hoa Hạ Ư Chủ tình Hoa Hạ ấy hả? Là cô gái trẻ tuổi kia Hả? Xê xê xê ra Ôi đúng là giống quá So với trên tivi có khác Nhưng nhìn kỹ thì Ôi cô gái trẻ ơi Chó thực sự là hạ tổng của tập đoàn Hoa Hạ Ư Phía sau càng lúc càng nhiều người Mọi người cực hưng phấn Hai ông lão và chủ quán đến bên cạnh cũng sửng sốt Phạm là người hôn thú Với sư tập đồ cổ Hoặc là người trong ngành này không ai không biết phúc thủy tường. Sự hình thành của công ty này có thể nói là truyền kỳ. Sau buổi đấu giá trong hè, đầu đường cuối ngõ đều có những phiên bản khác nhau lưu truyền. Mà sau mùa hè này, người mà được mọi người nhắc nhiều nhất trong lúc rảnh rỗi, thế nhưng lại đang đứng trước mặt bọn họ. Mỗi người đều có danh nhân trong lòng mà hạ thược bởi vì độ tuổi và việc làm của mình quả thực được xưng tụng là danh nhân trên thương trường. Nếu đã bị nhận ra, hạ thừa không muốn phải nói gì để giấu giếm Dù sao Phúc Thủy Tường được mở ở cách nơi này không xa Mặc kệ là đồng hành trong ngành đồ củ Hay những người trải sạc bán hàng như thế này Sớm muộn gì cũng sẽ biết nhau Thầy cô gật đầu thừa nhận Cả đám ô lên một tiếng xôn xao Hạ tổng của Phúc Thủy Tường á Chủ tịch Hoa hạ là thật ư Ây à, à, nhìn trẻ thế này Chỉ khoảng bằng đứa nhỏ nhà tôi thôi Nghe nói dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đấy Đúng là rất có tiền đồ Đám người vô cùng náo nhiệt Mấy ông chủ ở quầy hà bên cạnh Nhịp tình sang đây bắt tay với Hạ thượng Hạ Tổng à Khi Phúc Thủy Tường được khai trương Công ty mở tiệc mời những người trong nghề Lúc ấy có tiến hành giám định Một vật phẩm mô phỏng đồ sứ thời tuyên Đức Nhãn lực quả thực rất độc đáo Đúng đúng đúng đúng Hạ Tổng ơi Chỉ tiếc chúng tôi không có cơ hội tới Không có được cơ hội học hỏi này Những người này khó tránh khỏi Cậu ý lôi kéo làm quen Hạ Thược cũng chỉ mỉm cười Gửi đầu bắt tay bọn họ Lúc này đây vị chủ quán luận giá Với Hạ Thược khẽ nhớ mày Trong mắt nổi lên chút giận dữ Hạ Tổng ơi nếu đã là người cùng anh Cô đến xa hàng của tôi là ý gì Anh ta vừa dứt lời Không khí náo nhiệt trước quầy hàng thay đổi Tiếng xôn xao chậm dài yên lặng Từ xưa đồng hành Chính lọc an ra Ngành đồ cổ tuy có hội hành Giữa đồng hành cũng có khi gặp nhau trao đổi nhãn lực Hầu quá giống các ngành giả xuất khác. Nhìn trừ phi là có mời, chỉ cơ bản quả thực ít ai yên lặng tới cửa hàng của ai đó xem này nọ. Điều này khó tránh khỏi có suy nghĩ là kiếm lời từ người cùng ngành. Bà Hạ Thược lại lập nghiệp từ chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa. Chuyện này được báo chí và tivi đưa tin nhiều lần. Các chuyên gia lại lấy chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa là ví dụ kinh điển cho giới sư tầm đồ cổ. Giảng qua giảng lại là những người có hứng thú với sư tầm đồ cổ Để biết chuyện này Chủ quán kia nói vậy Khó tránh khỏi có ý chỉ trích hạ thược Mang ý tới sạp hàng của hắn kiểm lậu Này Điều này có chút thành dành không tốt Hôm nay tôi cùng bạn mình đi tham thú Trong lúc vô tình Thấy chiếc bình gốm xứ màu phấn này Cả thấy thanh lịch, thực thích Cho nên mới cố ý định luận giá Mặc dù là đồng hành nhưng cũng thường xuyên có giao dịch Cho dù tôi không đưa thân phận mình ra Bảng giá tôi đưa ra hợp lý Tôi không hề cố ý che nép đồng hành Thậm chí bảng giá của tôi đưa ra Trong chợ này cũng đã cao Có phải chuyện như vậy hay không Trong lòng anh rõ ràng Hạ thường không chút hoang màng Không giận không vội Tư cười bình tĩnh nói vậy phong thái cô mang tới Một sức thuyết phục vô hình Mọi người nghe xong không khỏi nhìn nhau Nhẹ nhàng gợt đầu Quả thật Giao dịch giữa những người cùng ngành Không giống với giao dịch của nhà sư tầm Hoặc là người ngoài nghề Nếu không tự giới thiệu thân phận Có ý nghĩ tới nơi người cùng ngành kiểm lậu Vì này đương nhiên không tốt với thành danh Nhưng nếu quả thật đưa ra giá cả hợp lý Vậy thì lại khác Như thế không khác gì nhiều so với giao dịch bình thường Không tồn tại chuyện ai kiểm lộ Hay ai hố ai Dù giới thiệu thân phận hay không Đều không sao cả Dù sao mọi người là việc buôn bán Bảng giá mới là quan trọng nhất Nhưng mọi người cũng có thể nghe ra xem tình huống này hoặc là bảng giá hạ tổng ra không phù hợp với yêu cầu đối phương. Như vậy chỉ có hai loại tình huống hoặc là hạ tổng cố ý kiểm lậu, đè thấp bảng giá hoặc là đối phương vừa rồi không nhận ra hạ tổng đến muốn lừa dối người ngoài nghề, nâng cao giá. Nhưng nghe nói cô gái này tuy trẻ nhưng nhãn lực có thể sánh bằng người lão luyện trong nghề. Lúc trước ở chợ đồ cổ thành phố Đông Kiềm lậu không ít Nếu như nhãn lực của cô không sai Vậy có thể khẳng định bình hoa này Của đối phương là món đồ giỏ mà Nếu không bảng giá hai người ra Sao có thể khác nhau lớn như vậy? Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán Trong lòng đều cực tò mò Bình hoa này rốt cuộc thật hay giả chứ? Nếu là giả, giả chỗ nào? Nhưng tò mò thì tò mò Một đám người không ai mở miệng hỏi Dù sao hỏi người ta cũng không nói Đây là luật lệ Không được ở trước mặt công chúng Khoa tay múa chân về vật phẩm của người cùng ngành Cho nên trong lòng tò mò đến khó chịu Cũng chỉ đành nhịn Người chủ quán trẻ tuổi có chút không vui Hạ Tổng à Cô nói như vậy tôi không phải là rõ ràng Nhưng người khác đều đoán Chiếc bình hoa này của tôi là đồ giỏm Cô bảo tôi sau này bán thế nào nữa đây Hạ thường yếu mày Thả nhiên cười hỏi rằng <cười> Vậy ý của anh là À Chiếc bình này của tôi rõ ràng là đồ sứ Màu hồng phấn thời Càn Long Tôi thu mua nó từ hộ gia đình ở nông thôn Lúc trước không nhận ra hạ tổng Tôi lại thấy bạn cô nhìn có vẻ có tiền Mà cũng muốn bán nó với giá cao một chút Cho nên mới luận giá với cô Nhưng bảng giá cô đưa ra không khác gì là đang kiểm lậu Anh ta nói xong Mọi người bắt đầu dì dầm bàn tán Những người vừa rồi tin bảng giá hạ thược Đưa ra là hợp lý Cô bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô Lời nói của chủ quán này không hề có cơ sở Người nào cũng đều muốn bán với giá cao Vậy thực sự là Hạ Tổng Phúc Thủy Tường Có ý định đến kiểm lậu à? Vậy... Vậy cũng thật là... Hầu khi biến đổi Hạ Thược vẫn lạnh nhạt đứng đó Ánh mắt cô không hề rời khỏi khuôn mặt của chủ quán Chỉ thẳng nhiên cười hỏi rằng <cười> Tôi chỉ muốn hỏi rằng Anh tính làm sao? Ý của tôi cũng đơn giản thôi Nếu mọi chuyện đã vậy Tôi muốn cô phải cho tôi lời giải thích về chiếc bình xứ màu phấn. Nếu không, sau ngày hôm nay giá trị của nó cũng không còn là gì. Nếu hôm nay cô tới đây xem vì sao cô đưa ra bảng giá này cho chiếc bình này. Nếu cô có thể nói rõ tôi sẽ bán nó theo bảng giá cô đưa ra. Nếu cô không thể giải thích thỏa đáng vậy cô phải mua nó theo bảng giá tôi đưa ra. Thế nào? Người này cao mài nhìn hạ thừa đáy mắt mang theo vẻ kiên quyết. Mọi người nghe vậy ai vui một tiếng ánh mắt trả ngập hưng phấn. Không phải là muốn giám định tại hiện trường à? Tùy đồ cổ có luật lệ giữ bí mật Nhưng nếu như người bán đồng ý Giám định tại hiện trường cũng không sao Là đồ thật hay đồ dỏm Mọi người có thể phát biểu ý kiến cùng thảo luận Đây mới là sự thu hút Đối với mỗi người ham mê sưu tầm đồ cổ Chẳng lẽ Hôm nay thực sự có thể thấy Một cuộc giám định tại hiện trường à? Vậy thực đúng là cơ hội học tập hiếm có Phải biết rằng Người trải sạp bán hàng ở chợ đồ cổ, cùng người mở được cửa hàng đồ cổ, nó đương nhiên không phải là ở cùng một cấp bậc. Người được xưng là thương nhân đồ cổ phải có hiểu biết, ví dụ như thi họa, đồ xứ, tiền cổ, sách cổ hoặc là ngọc thạch, nhãn lực có thể so với chuyên gia. Mà đối phương với những phương diện mà mình không quá tinh thông cũng được coi như nửa chuyên gia. Nếu không, sao có thể trở thành thương nhân đồ cổ chứ? mà người trải sạp bán hàng nhỏ sẽ không thể so được, bất kể là phương diện tri thức hay nhãn lực cũng kém hơn một chút. Hơn nữa, những người sưu tầm đồ cổ để con phố này, vợ lớn chỉ là người nửa mùa, đa số là người đến luyện nhãn lực và có thú vui trao đổi với mọi người, trong đó không thiếu những người mới vào nghề. Để nhìn hạ thừa kia nhỏ tuổi, nghe nói cô kiểm lậu được không ít, vậy đã có thể thấy nhãn lực kinh người. Giám định tại hiện trường, Đối với những người này mà nói Không thể nghi ngờ là cơ hội để học hỏi Cơ hội như vậy không dễ có Dù sao mọi người đều tự mình tìm hiểu học hỏi Ai cũng muốn đi tìm chuyên gia học hỏi Nhưng chuyên gia nào cũng đều bận Làm sao có thời gian để ý bọn họ chứ Hạ Tổng à, cô hãy xem đi Trên bình gốm xứ màu hồng phấn này thế nào Đúng đấy, nói một chút đi Đối phương đã đồng ý Cô không tính trái với luật lệ mà Đúng, đúng vậy Một đám người mở miệng cổ động hạ thược Người đàn ông đứng cạnh hạ thược cũng kích động lên tiếng Ông ta nói Cô gái trẻ ơi, cô hãy nói xem đi Vừa rồi tôi thiếu chút nữa mua chiếc bình này Nhưng ngày ít của cô Hơn phân nửa là đồ dởm Tôi có thực không rõ, giả ở đâu Cô nói xem, nếu không lão già tôi Ăn không ngon, ngủ không yên Hạ thược nghe xong cười cười như phía chủ quán <cười> Đây chỉ là anh nói, đừng hối hận đấy Chủ quán kia định nhìn cô, sẽ nói khí phách Không hối hận, nam tử hắn đại trượng phu Nó là làm, cô nói đi Hạ thừa bật cười trong lòng Nói sao mà giống như sắp hy sinh vậy chứ Suy nghĩ lừa người vừa rồi đi đâu rồi Xem ra người này là đánh liều Thoạt cũng nhìn là người con có hiếu Một bán chiếc bình hoa này Chữa bệnh cho mẹ Nhưng không có nghĩa lừa người là chuyện đúng Dù sao, tiền của ai cũng không phải là Gió thổi tới Cũng không thể để anh ta lừa dễ như vậy Vì thế Hạ Thượng gật đầu nhắc chiếc bình hoa lên. Cô vừa cầm lên xung quanh vô cùng yên lặng, tự nhiên sợ phát ra tiếng thì không nghe được lời của cô. Hạ Thượng đưa bình hoa qua cho ông lão nhìn. Ông à, vừa rồi ông có nói đáy bình cân đối, đàn ngoài ánh sáng, men có lớp gần sóng, rõ ràng đặc thù của đồ Càn Long có đúng không? Ông ta gật đầu, đúng, tôi nghĩ mình không nhìn lầm, trong nhà tôi có một cuốn sách nói chi tiết về họa tiết này. Hạ thừa cười gật đầu ừ, Trong sách là nói đúng Nhưng nếu muốn xem xét một món đồ Cần phải có bản tự thân xem xét Mở chiếc bình gồm xứ màu phấn Trên tay tôi mà nói Tôi nói nó là đồ dởm Cũng hoàn toàn là vì phần đáy của nó Cô vừa nói vậy xung quanh xôn xao Ông ta bộ vàng hỏi lại Vì sao vậy Ông vu kia đứng bên cạnh cũng hỏi Đúng thế cô gái trẻ Vì sao Hạ thừa dơ chiếc bình Xung quanh lại yên tĩnh Cô cười nhẹ nói Hai vị hãy quan sát tổng thể của chiếc bình xứ này xem Cả thân thể có lớp men trắng Màu trắng, thanh lịch phong cách Loại phong cách này là phong cách lưu hành Thời kỳ ung chính Đề tài về văn hoa đào cũng là kiểu dáng Được ưa chuộng tại những lò nung thời ung chính Bởi vì kiểu dáng tinh xảo Đề tài ngụ ý cát tường Mãi tới năm quang tự Cũng vẫn được phỏng chế Đế bình có lót xuất hiện năm Càn Long Thời kỳ ung chính không có Nhưng nếu là phỏng chế kiểu dáng thời ung chính Vì sao lại muốn thêm vào đế bình nữa đây quả thực là vẽ rắn thêm chân Vô dĩ bất kể là hỏa tiết Hay cây cấu đều được phỏng chế rất cao tay Nhưng chính chỗ này lại là nét bút hỏng Hai ông lão bao gồm đám người phía sau Để im lặng lúc lâu Mãi về sau mới hôn lên Thì ra là thế À hóa ra là vậy Tôi thiếu chút nữa Bị đế bình này lừa ơi, Đúng là không đọc sách đúng là <cười> Không được Ông ta lắc đầu, trên mặt không thiếu kinh ngạc Mọi người ở đây nhìn chầm chầm Chiếc bình nằm trong tay Hạ Thược Ánh mắt vị chủ quán chợt lòe lên Nói tiếp Cho dù nó không phải là phòng chế từ thời Càn Long Chả nhẽ không phải là những năm sau phòng chế à Nếu như đã lâu năm Cũng đáng giá tiền Hạ Thược nâng mắt nhìn qua Cũng là lắc đầu cười Vâng này là phòng chế giữa thời hiện đại Ông lão kia tò mò Sao lại vậy bởi ba triệu đại ung Khanh càn sử dụng vấn màu khác nhau theo thời gian bị oxy hóa lúc bấy giờ rất dễ khiến tài liệu bị phong hóa vật liệu sẽ càng sốp sau khi trải qua 5 tháng giờ đằng đẵng nếu bảo dưỡng không tốt màu men gặp khâu khí bị bóc ra Còn nếu bảo dưỡng tốt mặt ngoài sinh ra một loại ánh sáng ngũ sắc xương là ánh sáng sò loại ánh sáng này ở màu men khác cũng có độ đậm nhá khác nhau. Lấy men trắng mà nói nghiêng ra ánh sáng mới có thể nhìn ra được Đây là loại ánh sáng trải qua 5 tháng Hạ có thể phỏng chế mà có được Nghe nói thời kỳ đầu dân quốc Có có cao thủ chế tạo được vầng sáng chế đồ vật Nhưng hiện thì Hạ thược lắc lắc đầu cười Cô cười nhẹ nhàng Khi giải thích không nhanh không chậm Giọng nói êm mái Không hề có cảm giác như đang chỉ bảo người khác Giống như đang nói về việc nhà Khí chất bình thản Càng khiến người nghe thoải mái Mọi người đều gật đầu tán thưởng Cảm khai có, thán phục có Thì ra là như vậy à? Thực đúng là đáng để học mà. Hạ Tổng ơi, nhãn lực tốt quá, chắc không được có thể sáng lập phúc thụy tường. Hay à nhãn lực này luyện thế nào mà có chứ. Thiếu niên thành tài, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong ngõ nhỏ tụ đầy người. Trong vòng trong vòng ngoài, chật như nêm cối. Hẳn là tin tức chủ tịch Hoa Hạ ở nơi này tạn ra. Không ý người từ đường khác tới đây xem náo nhiệt. Tán dương, tán phục, khen tặng Giống như thủy triều lao tới Hạ thược chỉ nhẹ gật đầu cười Không quan tâm hơn thua Từ thiên giận đứng cạnh cô Anh là người đầu tiên thấy cô dám định đồ cổ Lừa cảm thấy cô gái tri thức Thực phong phú, dáng vẻ điềm tĩnh Giống như tách trà thanh nhã buổi trưa Hoặc là tiếng đàn êm tai cho phòng trà Chẹm rãi, ý nhị thản nhiên Đi sâu vào lòng người Khiến người ta muốn nhắm mắt Hưởng thụ khoảng thời gian này Anh mắt anh nhu hòa mê người Nhẹ nhàng nhận lấy bình hoa trong tay cô Mà đúng lúc này Vị chủ quán trao mày tức giận nói Cái này cũng không tuyệt đối Đứa nó khẳng định vậy Hiện đại có cao thủ Cô biết cái gì chứ Cô làm sao biết hiện tại Cũng không có ai có thể ở mặt trên Anh ta chuyện nói xong Bỗng giật mình ngậm miệng Mặt có chút không bình thường Tất cả mọi người đều nghe rõ Lời này hình như lỡ miệng rồi Hà thường nhím mày cười Có chút thú vị Hiện tại có người như vậy ư? Ai? Anh ạ? Người nọ mỉ môi không nói Chủ quanh lại có người nói Không quan tâm hiện tại có người như vậy hay không Anh nói lời này có ý gì Chẳng lẽ anh biết vật này là tân phản à Vậy mà vừa rồi anh còn một mực chắc chắn là thời Càn Long May mắn hôm nay gặp phải người hiểu biết Nếu là người như chúng tôi không phải bị lừa dữ Đấy đấy Vừa rồi anh nói hiện tại có cao thủ là ý gì Cao thủ như vậy Kìa căn bản chính là lừa người Người ham mê sưu tầm Hận nhất những kẻ làm giả đồ cổ như thế Lừa biết bao người Đúng, anh nói như vậy Chứng tỏ là biết người như vậy Là ai đi, nói cho chúng tôi biết Chúng tôi nhất định báo án Người như thế nên bị phạt nặng Mọi người xung quanh tức giận Người kia cũng không ngờ mọi chuyện thành thế này Anh ta đỏ mặt lên Dần dần la đến tai rồi đến cổ Hình như là có chút xấu hổ Nhìn ánh mắt rất kiên nghị Giống như tảng đá Tay nắm thành quyền mắt nhìn xuống đất Hạ Thượng thấy ánh mắt anh vậy Lên trước mắt nói Tâm trạng mọi người tôi có thể hiểu Nhưng tôi nghĩ anh ta cũng chỉ là vội vã giải thích Nên thuận miệng nói vậy Không có nghĩa là thực sự quen biết người giả tạo Hạ Tống cô quá tốt đấy Người này vừa rồi muốn lừa cô Một người hô lên Bốn phía có người phụ họa Mọi người vẫn rất tức giận Người nọ cũng ngẩn người Ngường đầu nhìn hướng Hạ Thượng Hạ Thượng lắc đầu cười Không cần thiết Người này muốn lừa tôi Hành vi của anh ta là không đúng Nhưng tôi thấy anh ta làm vậy Cũng là có nguyên nhân Không phải là mất hết lương chi Vừa rồi trước khi tôi đến Ông lão này có ý định ra tay mua Nhưng chủ quán này lại không nói gì thêm Để lừa ông ấy Nên nói thêm vào không chừng ông ấy đã mua Nhưng anh ta lại không nói Rõ ràng là không muốn lừa ông ấy Anh ta hẳn là cảm thấy người bạn này của tôi Ra cảnh không tồi Cũng không quan trọng chút tiền này Cho nên mới nghĩ chúng tôi là coi tiền như rác Nhưng nghĩ gia đình anh ấy có mẹ bị bệnh Có lẽ cũng vì sốt ruột cứu mẹ Mặc dù nhất thời tâm tư không tốt Tốt xấu coi như có hiếu Đến này tôi không truy cứu nữa Mọi người kinh ngạc Mẹ sinh bệnh á Có người bỗng nhiên nói ấy à tôi nhớ ra rồi Tôi nghe bạn bè trong ngành đồ cổ nói Hạ Tổng là đại sư phong thủy Sẽ phong thủy hay xem tướng cực chuẩn đúng không Đại sư phong thủy á Khẩu ý người kinh dị Nhìn phía chủ quán Chỉ thấy mặt anh ta hiện lên vẻ kinh sợ Chẳng nhẽ xem chuẩn nào Thứ này thực đúng là chuẩn nào Thần ư Mọi người vừa thoát khỏi sự kinh ngạc Và thán phục khi chứng kiến Cuộc giám định tại hiện trường Lúc này ồ lên chấn động Hạ thược nói với chủ quán Một ngàn chiếc bình hoa này tôi mua Anh thấy sao Cô vừa nói xong lại nghĩ tới cái gì Nhưng lấy bình hoa trong tay từ thiên dận Ôm trong ngực Xoay người hỏi hai người đàn ông xem trước mình Ông à, Bình Hoa này cho mua có thể chứ Cô nghiêng đầu Tay ôm Bình Hoa cực đáng yêu Ông lão cố ý trục lợi ngượng ngùng Hè hey, ô, hỏi tôi làm cái gì Cô gái trẻ này, cho muốn thì mua đi Ông tưởng là đồ thật Hiện tại xác định không phải, cũng không muốn mua Cho dù là thật, ông không cần à bảo nhãn lực của cháu so với ông già như ta Còn tốt hơn chứ Ông lão vừa nói vậy Mọi người xung quanh bật cười Hạ thược nghe thế, ôm Bình Hoa xoay người Chủ quán kia nhìn cô, ánh mắt phức tạp Cũng gật đầu mạnh Khó khăn nói câu cảm ơn Hạ thật cười mà không nói gì Bởi vì cô và từ thiên giận Không mang nhiều tiền mặt trên người Hai người quyết định cùng chủ quán này Tới ngân hàng lấy tiền Trải qua việc ồn ào vừa rồi Chủ quán này, hai ngày tới hẳn là không buôn bán được Phòng chừng Phải tránh đầu sóng ngọn gió lại tới Anh ta lập tức quyết định dọn quán Sau lưng là chiếc xe ba bánh Cậu là hình thức đạp chân có thể thấy ra cảnh nghèo khó. Anh ta đem đồ cất lên xe, lúc này cưỡi bánh xe ba bánh, chậm rãi ra khỏi đám đông. Hạ thược từ thiên dận, cũng vất vả mới ra khỏi đám đông, rẽ trái quẹo phải, qua hơn nửa con phố, cuối cùng rời khỏi tầm mắt mọi người. Hạ thược không khỏi ngừng đầu, cười khổ với từ thiên dận một chút. Hôm nay vốn, tìm xem có đau cổ hung xác không, không ngờ lại gặp phải chuyện này, hiện tại cũng không thể đi xem đau. Từ thiên dận khẽ con môi Yên lặng nắm tay cô Dù cô mang bình hoa trong lòng Họ nhanh chóng tìm thấy ngân hàng trên đường Từ thiên dận lấy được tiền mặt xong Giao cho chủ quán kia Chủ quán vô cảm ơn Hà thượng lên tính Cục từ thiên dận cất bình hoa lên xe Tìm một nơi ngồi nghỉ ngơi một lát Chủ quán kia rõ ràng có chuyện muốn nói Hạ thượng nhớ mày nhìn phía anh ta Anh ta cụp mắt xuống Trên mặt đỏ lên Cuối cùng cũng nói Hạ Tổng à, hôm nay cảm ơn cô, cô nói đúng Cho dù trong nhà tôi có mẹ sinh bệnh Cũng không nên có tâm tư này Tôi thường không biết nên nói gì mới tốt chỉ là muốn cảm ơn cô có có xin lỗi Hạ Tổng nghe xong nở nụ cười Nhẹ nhàng gợt đầu Anh có thể nghĩ vậy là tốt rồi Nói xong cô liền xoay người muốn đi Cuối cùng cảm thấy lòng hiếu thảo của anh ta Với mẹ rất cảm động Cho nên nói nhiều hơn một câu Tôi có thể hỏi mẹ anh mắc bệnh gì không Đáy mắt anh ta thoáng bi thương, cúi đầu nói Thận không tốt, thận bị suy kiệt mãn tính Bác sĩ nói phải đổi thận Nếu không thể có đủ tiền, chỉ có thể dựa vào lọc thận nhân tạo Hạ thương ngẩn người, hơi nhíu mày Khó trách vừa mở miệng đã là 10 vạn Bệnh này quả thực cần tiêu tiền Gia đình bình thường ca bản không thể gánh vác Cô khẹn nhíu mày, suy nghĩ chốc lát Rồi đi đến xe lấy giấy bút, viết số điện thoại đưa cho anh ta Cầm đi, đây là một quỹ từ thiện Vừa được thành lập trong tỉnh Anh đến tìm bọn họ Sau khi xét duyệt bọn họ có thể giúp anh Anh ta nhìn tờ giấy Hạ Thược đưa Biết đó là cứu mạng, lại lắc đầu Không, không cần Hạ Thược sửng sốt Anh ta nói tiếp Là như vậy Hạ Tổng à Kỳ thật trong nhà tôi có có vài món đồ cổ do cha để lại Tôi nghĩ nếu bán đi Có lẽ lên đủ tiền cho mẹ tôi chữa bệnh Cô là chủ phúc thủy tường Tôi nghĩ chỉ bằng à, Cô cứ yên tâm Bài món đồ kia tuyệt đối là đồ thật." Hạ thượng nhíu mày, "Vậy sao trước kia anh không bán? Trong nhà có đồ cổ vì sao không bán, ngờ lại muốn làm việc lừa người này ở chợ đồ cổ?" À, mấy món đó cha tôi sưu tầm khi còn sống, mẹ tôi không đồng ý bán, nó là di vật cha tôi để lại cho bà. Nếu bà mất đồ này để lại cho tôi." Thành gia, tôi đương nhiên không đồng ý, nhưng mẹ tôi tính tình cứng cỏi, "Bà không chịu. Tôi sợ ảnh hưởng tâm lý của bà khi trị liệu, mày nghĩ cách tự kiếm tiền." Mã Tư hôm nay tôi cảm thấy thực sự không thể tiếp tục như vậy, vẫn là bán đi. Hạ tổng cô yên tâm, cô có thể tới xem đồ trước, nhìn được món đồ nào mua món đó, bảng giá thấp chút không sao cả. Hạ Thược nghe xong thở dài một tiếng, cảm thấy lòng chua xót, nếu vậy cô không thể không thu mua, cô vốn chính là làm nghề này. Nhà anh có món đồ cổ gì? Ừm, dao, cổ, binh khí cổ, tổng cộng 8 vật, cha tôi là người ham mê binh khí cổ. Chưa giờ ông chỉ sưu tầm những thứ này. Hạ thường nghe vậy sừng suốt. Cô quay lại liếc nhìn từ thiên giận, trong mắt trải ngập vui mừng. Cái này gọi là gì chứ? Đi mòi gót giải không thấy, có được lại không mất công. Hôm nay đến đây không phải là vì tìm đau cổ à? Tùy đau cổ trong nhà anh chàng, chưa chắc phù hợp với điều kiện bọn họ muốn tìm. Nhưng có tổng so với không có, đáng giá đi xem. Cho dù không có, có thể thu mua đồ cổ cho Phúc Thụy Tường không phải ơ.